Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh youtube Ngày Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và trang mạng.com Vì thế hãy cân nhắc trước khi re-up Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai Đối với Hà thượng mà nói, nếu họ coi ngươi là kẻ thù thì phải loại trừ, sẽ không có nhận thức mà lãnh thị luôn muốn xem tình huống mà giải quyết Thế mà đêm nay là để lãnh dĩ hân Cùng dư vi đồng loạt xuất hiện ở đây Nói vậy không chừng hiện tại Bọn họ đã cùng thông đồng với nhau Hạ thử cúi đầu Đáy mắt toát lên lạnh ý Nàng không nghĩ tới buổi tối đầu tiên đến Hồng Kông Lại nhìn thấy cháu gái của kẻ thù Dư vi đang bị mọi người vây quen Với chưa nhận ra điều gì Nhưng lãnh dĩ hân hơi hờ nhíu mi Dưa mắt quét về phía đám người bên ngoài Nàng thiên về siêu nhiên Rất ít dùng mắt xem người Lúc này đây nàng đảo mắt lời khiến cho Dư vi chú ý, không thể không hỏi. Làm sao vậy? Lãnh Dĩ Hân vội nói. Không có việc gì, chỉ là tinh thần có chút không yên. Hạ Thược cũng cảm nhận được dao động của Lãnh Dĩ Hân, môi nhẹ nhàng lui về phía sau Lý Khanh Vũ, giấu hết lực không gây chú ý tới hai người kia. Bên này, Dư Vy vẫn còn đang nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi. Tinh thần không yên á, chúng ta đều là người huyền môn. Cô thấy không yên, có phải hay không đã nhìn ra cái gì? Có tính quẻ chưa? Quẻ không tính mình Lãnh dị Hân hờ nói vậy Trong lòng dao động hiếm thấy Quẻ không tính mình là một chuyện Nhưng vẫn sẽ biểu hiện một chút gì đó Tinh thần tử nàng sáng hôm nay đã không yên Cũng có là lật quẻ xem qua Quẻ tượng thế nhưng một chút không biểu hiện ra thiên cơ Nào vào huyến môn nhiều năm Đây là lần đầu tiên gặp phải Cũng vì chuyện bất thường này mà hôm nay nàng muốn đến vũ hội này. Chính là, ngay lúc vừa vào đại sảnh, cảm giác tinh thần không yên một lần nữa ùa đến. Nhìn nàng không tìm được nguyên nhân uẩn khúc ở nơi nào. Nghe được hai vị khách mời đối thoại bên cạnh, tuy là chỉ thoáng qua tai, theo thào không rõ. Nhưng càng không rõ sự việc trong tâm mọi người càng thêm bồn chồn Điều tự hỏi, hai người này làm thế nào là đến tiệc tối của Lý Thiếu? Chảnh nhẽ, Lý Lão mời hai vị đến là có dụng ý Lý Lão sẽ không phải muốn kết thông ra luôn cả thầy Phong Thủy chứ Trong lúc họ phỏng đoán Dư Vi đi ra khỏi đám đông Lấy mắt một cái nhìn phía Lý Khanh Vũ Rồi đi qua Cô gái dáng người thước tha bốc lửa Cũng là cao quý mà xa cách lạnh lùng Như khi thấy Lý Khanh Vũ nháy mắt một cái Nàng cười hưởng Ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt nam nhân Nhỏ giọng nói Lý Thiếu Em là không mời mà đến Anh không trách tội em chứ Lý Khanh Vũ Ánh mắt thâm trầm, nội liễm, cười cười nói <cười> Dư đại sư đến đây Chính là vinh hạnh của tôi Em không phải đã nói Không cần gọi em là Dư đại sư Anh có thể gọi em là Tiểu Vi Dư Vi cười nói Nàng nói chuyện thái độ không giống khi đối mặt người khác Làm cho khách mời ở đây nghe Đều sửng sốt Khâu khí tức khắc trỗi dậy Không ít người trụm tai thì thảo Kẻ ngốc nghe xong thì cũng hiểu ra, Dư Vy đây là có ý về Lý Thiếu. Bồng hòa hồng trong giới huyền học bao nhiêu người muốn gặp không được, lại đang yêu thầm Lý Thiếu à? Có thể chứ. Nhưng sao trước kia thế nào chưa nghe tới? Đây là chuyện khi nào? Giả sử Dư Vy thích Lý Thiếu, lấy ra còn thèm nhỏ ngó tới nữ nhi nhà ai. Những người khác làm gì còn hy vọng. Lúc này đây, ba người đồng chỉ thù Bị hạ thượng nhốt tại tòa lát nữ Cố gặp khiễng đi ra Bề mặt ba người thoàn nhì khổ sở Gót giày bị gãy Đồng chỉ thù buồn bực không nói nên lời Lại còn thêm chân bị chạo Hai người còn lại, một bìa gãy gót giày Một người bị te tua váy áo Sắc mặt xanh hồng khó phân biệt Dị thường khó coi Trong chớp mắt Khi nhìn thấy Lý Khanh Vũ đứng ở cuối hành lang Đồng chỉ thù ánh mắt trượt lóe lên Lập tức duyên dáng kêu to một tiếng Đau quá, Lý Thiếu à Có bác sĩ ở đây không Lý Khanh Vũ Quả nhiên xoay người Chấp mắt nhìn đồng chỉ thù một cái Thần sắc đồng chỉ thù rõ ràng liền vui vẻ Tiếp đó cự tuyệt hai người bên cạnh đỡ nàng Giả vờ ra vẻ bình thản đáng yêu Dùng một chân đứng ở dựa tường Bộ dáng giống như là muốn ngã Lý Thiếu, chân của tôi Gọi bác sĩ qua đây đi Trước tiên dìu đồng tiểu thư vào phòng khách nghỉ ngơi đã Lý Khanh Vũ đã rời mắt khỏi đồng chỉ thù Hướng người hầu đang đi tới phân phó Lý Khanh Vũ vẫn không tự mình đi lại đỡ nàng Điều này làm cho đồng chỉ thủ có chút thất vọng Nhưng nàng nghĩ đến Có thể ở lại cho phòng khách tại biệt thự Lý Gia Tức khác cảm thấy vui hẳn lên Mới gặp đã ngã Tuy rằng xui Nhưng tái ông mất ngựa Không phải vẫn là cười sau cùng đó sao À mà không Phải nói cơ hội của nàng đã tới Đồng chỉ thù chỉ lo vui sướng Đúng lúc được người hầu dìu giúp nàng ra hành làng Mới phát hiện dư vi Nàng lúc nãy là đứng ở phía trước Đối diện Lý Khanh Vũ Cho nên dư vi bị Lý Khanh Vũ che khuất Không nhìn thấy dư vi ở đây Nhưng lúc nàng thấy nàng Mặt không khỏi biến sắc Cô ta tới đây làm gì chứ Nhưng lúc này dư vi đã mắt lạnh nhịp phía nàng Bề môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo Sau đó chuyển hướng nhịp phía Lý Khanh Vũ Lý Thiếu Em nghe nói Lý Lão đêm nay mở tiếng chiêu đái Những người có danh tiếng trong cảng Hứa hẹn là vì tuyển hôn thê vừa ý cho anh Tiểu vi bắt tài Thô thông tướng thuật Nhưng không ngại nhắc nhở Lý Thiếu Cái này em tuyệt đối không phải nói dối Nhìn tướng tá bị đồng tiểu thư này Ai gò má cao, nhô ra Cầm nhọn, chính là tướng Sát Phu nó vậy Lý ra sẽ không cưới nữ nhân Sát Phu về chứ Lời vừa nói ra Sao mà khách mời toàn sảnh thay đổi Đồng trì thù sang mặt của biến đổi, phải nói là trong nháy mắt trắng bệnh. Cả sảnh đường, Khanh mời đồng loạt ồ to lên. Cha của đồng trì thù chính là đồng chủ tịch tập đoàn xây dựng tàu bè, sang mặt trở nên cao có. Dư đại sư à, lời cô nói có dụng ý gì? Lời như vậy không thể buông ra nói lung tung được. Lúc này, khi Lý Khanh Vũ và ta bên kia, có gái ông đi theo... Ông nhìn thấy như không muốn cản, thực sự ông còn muốn cổ vũ nàng. Ông muốn con gái đem trái tim Lý Khanh Vũ câu đi, cướp vào tay mình. Thấy con gái đi toilet có chút lâu, Lý Khanh Vũ cũng đều đã đi ra, nhìn nàng thì ở bên trong. Tuy cảm thấy con gái có điểm không biết nắm chắc cơ hội, nhưng không nghĩ nàng bị chật chân ở trong toilet. Vừa rồi thấy con gái khập khiễng đi ra, ông lo lắng muốn chạy tới nhìn xem có bị thương nặng không. Nhưng thấy nàng gọi Lý Khanh Vũ. Ông tiếp tục hy vọng con gái bắt được cơ hội này. Một chút không nghĩ rằng dư vi đột nhiên mở miệng còn nói ra một câu như thế. Đồ tướng sát phu chỉ bốn chữ đơn giản tương đương với việc từ nay về sau con gái ông chẳng ai muốn cưới. Tại buổi tiệc này người đến đa phần đều là vì muốn dựa vào đám hỏi của con cái để mưu cầu danh lợi cho gia tộc. Nhưng ai dám cưới về cô gái có tướng sát chồng. Cái này chỉ một câu Nhưng không phải nói rằng con gái ông về sau không gả được ư. Từ nay về sau ở Hồng Kông này, muốn tìm một môn đăng hộ đối để gản nàng, e là không có khả năng. Lời này của Dư Vì đã rất chuông hoà, thế nhưng nàng còn ác hơn nói thêm một câu. Đồng bà bá, trước nghiệp thường ngày của tôi là gì ông cũng biết, lời nói của tôi tự nhiên là đúng. Nếu ông không tin, có thể tùy tiện đi thỉnh thay tướng số để xem cho vị đồng tiêu thư. Nếu tướng bảo con gái ông không giống như tôi nói. Tôi liền bỏ nghề, Vậy sao không xem tướng cho người khác nữa? Lời này của Dư Vi làm sắc mặt Đồng Lâm cực kỳ khó coi, Tần Khách Kha khác cũng không khỏi thổn thức. Người họ Dư ở Hồng Kông là độc tài, thân là cháu gái duy nhất được sủng ái của đại sư Phong Thủy Dư Cửu Trí. Lời nói của nàng, trừ bỏ Dư Cửu Trí, có người thầy tướng số nào dám mở miệng nói là sai. Nếu dám lên tiếng, e rằng không thể ở Hồng Kông lăn lộn được nữa. Hơn nữa, Loại sự tình này một truyền 10 10 truyền trăm tin này vừa truyền đi Lên sẽ trở thành đề tài trong giới này Cái kia Hôn sự của đồng trị thù Lúc này có không ít người lắc đầu thở dài Vô nghĩ đến dựa vào tài lực của đồng thị Cụ lý ra coi như môn đang hộ đối Không nghĩ tới dư vì nói câu này Ý định kia chưa thực hiện được Đã chết khi còn trong trứng Sang mặt đồng trị thù trắng bệch Để những người khác phù đi Sao mà của Đồng Lâm cũng một trận thanh, một trận bạch, ngực phập phòng vì giận, nhưng chỉ nén lại mà không dám phát tiết với dư vi. Tài sản của nhà họ có thể nói là xếp ở 5 vị trí đầu ở Hồng Kông nơi này. Nhưng luận nhân mạch, dư ra nhận vị trí thứ hai kia không có ai dám nhận vị trí thứ nhất. Không có biện pháp, phong thủy sư chính là cái chức nghiệp siêu nghiên, sẽ không có ai nguyện ý chọc tới họ, mặc dù là lấy ra cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Dư Vy lãnh đạm như người nhà họ đồng Thế này mới đối với Lý Khanh Vũ cười cười nói Lý Thiếu à Đi thôi Chúng ta qua bên kia ngồi Lý Thiếu coi trọng vị thiên kim nào Cứ việc nói cùng Tiểu Vy Tiểu Vy đây sẽ giúp anh nhìn xem Vậy làm phiền dư đại sư Ánh mắt Lý Khanh Vũ thâm trầm Từ lúc Dư vi nói lời ái muội Cho tới lúc nàng nói đồng chỉ thù Có tướng khắc phu Cảm xúc hắn không có dao động Thủy chung đã mang xa cách Chỉ là lễ phép gật đầu Thỉnh Dư Vi đi vào khu nghỉ ngơi So với Lý Khanh Vũ Bình tĩnh khó lường Ở đây tân khách ai nấy Cái đầu đều biến lớn Dư Vi sẽ tốt bụng giúp Lý Khanh Vũ xem tướng Cho vị hôn thê tương lai ơ Cái kia dựa vào biểu hiện và lời nói vừa rồi của nàng Ai dám để con gái mình Tiếp cận Lý Khanh Vũ nữa chứ Đang lúc thời điểm các tân khách khó xử Lý Khanh Vũ bước tới phòng nghỉ Gần đại sảnh thỉnh Dư Vi đi vào Dư Vy nhẹ nhàng cười, vừa đi gợt đầu, mắt vừa lúc chuyển tới ấn đường của Lý Khanh Vũ. Sang mặt bỗng nhiên trầm xuống, hơi thở đại biến. Lý Khanh Vũ cũng hơi giật mình, nhíu mày. Dư Vy lần đi tới chỗ, lãnh dĩ hân lấy mắt một cái. Lãnh dĩ hân chuyển ánh mắt nhìn Lý Khanh Vũ. Rất nhanh đã mạc rũ mắt, dù như là mọi sự không liên quan tới mình. Dư Vy trầm giọng nói. Lý Thiếu, thỉnh đi khách phong một chút. Em có việc muốn nói cùng anh, sự tính liên quan đến anh. Bộ dáng Dư Vy, thật nhìn không giống như nói giỡn. Lý Khanh Vũ nhìn nàng một cái, cũng liền đồng ý. Các tên khách đối với việc hai người đi khách phòng làm gì, cũng chỉ dám âm thầm nghị luận. Riêng Hạ Thược là vẫn đi theo phía sau Lý Khanh Vũ. Mới đầu, Dư Vy chưa chú ý nàng. Thẳng đến lúc đi tới cửa phòng khách, Dư Vy quay đầu nhìn Hạ Thược. Thần sắc nghi hoặc nhìn phía Lý Khanh Vũ. Lý Thiếu, cô ta là ai? Lý Khanh Vũ ngắn gọn đáp, bảo tiêu. Dự vì lập tức bình thường, khô phục thần sắc lãnh đạm, rồi nghiêm túc gật đầu đối với Hạ Thược phân phó. Cô ở ngoài cửa chờ đi, tôi cùng Lý Thiếu có chút việc riêng muốn nói. Hạ Thược gật đầu một cái, mà dù biết đứng trước mặt chính là kẻ thù, thần sắc của cô vẫn là dấu giếm khâu lộ nửa phần, nghe lời đứng ở ngoài cửa kia. Lãnh dĩ hân đi theo dư vi tiến vào phòng Thời điểm cửa phòng sắp đóng Hạ thược cụp mắt như như mày Không cần nghĩ Nàng cũng biết dư vi sẽ nói cái gì cùng Lý Khanh Vũ Chắc không được khi mở thiên nhãn Nàng nhìn thấy thần sắc Lý Khanh Vũ biến đổi Sự tình liên quan tới sinh tử Ai có thể lạnh nhạt được chứ Chẳng qua Thực đáng tiếc Lý lão một phe khổ tâm Ông ấy vốn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói cho Lý Khanh Vũ Không nghĩ tới lại bị dư vi nói toạc ra Nếu không phải thân phận trước mắt của Hạ Thược là bảo tiêu Không có lập trường ngăn cản hai người tiến vào phòng khách Nàng thực sự sẽ không để Dư Vi đem chuyện này nói với Lý Khanh Vũ Hiện tại, một khi nàng ngăn cản Khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy quái gì Nàng hôm nay vừa tới Hồng Kông Rất nhiều chuyện chưa tham dò được Thật rõ ràng không thích hợp bài lộ thân phận Mà trong phòng Giống hệt như thiên nhãn của Hạ Thược nhìn thấy Dư Vi vừa vào cửa liền nói Lý Thiếu Em xem thiên trung của anh trắng bạch cho tới ấn đường, giống như rơi lệ, chính là hung tướng. Nội trong trăm ngày, anh tất có hung họa. Dư vi thành âm âm trầm mà nghiêm túc, mà dù âm lượng không lớn, nhưng không giấu được nghĩ lực của Hạ Thược. Nên lúc này chỉ biết cúi đầu, không tiếng động thở dài. Hả? Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Thược đến Hồng Kông. Cả một ngày này, trời đều mù mịt mưa phùn. Thời điểm tiệc tối chấm dứt, mưa càng lớn, còn nổi lên gió, gió thổi mạnh làm hạt mưa đánh vào cửa kính xe, làm ngọn đèn đường trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà càng làm người ta không rõ là nam nhân ngồi trong xe, ánh đèn đường, quang ảnh bị làn nước phân cách thành mảnh nhỏ, chứa vào mắt kính của hắn lê giống như là những sợi tơ vàng. Mà nam nhân vỡ giữ bộ dáng lạnh bạc, hai tay để trên bụng, mắt nhìn phía trước, thầm trầm nội liễm. Hạ thừa quay đầu, nhìn Lý Khanh Vũ một cái. Hôm nay tuy nói mới gặp, nhưng giờ này, nàng thực tâm đối với nam nhân này sinh ra điểm bội phục. lấy uy tín của Dư Thị ở Hồng Kông lại dựa vào việc người họ Dư rất sủng ái Dư Vi, nên có thể biết lời tiên đoán Dư Vi nói có khả năng trở thành sự thật rất cao. Bị người như vậy, nói cho vòng 100 ngày tất có hung họa, là người bình thường nghe xong thì nhất định sẽ bất ổn trong lòng. Lề quan tới chuyện tính mạng, Ai có thể không lo lắng chứ Nhưng Lý Khanh Vũ Đem cảm xúc khống chế rất tốt Cảm xúc của hắn chỉ dao động một chút xíu Khi ở trong phòng Lúc đề ra cũng khôi phục lại khí độ đạm mạc như cũ Giống nhau như không có chuyện gì Bình tĩnh mà chịu đãi tân khách Tuy rằng khi dư vi đến Đã quấy dày buổi vũ hội thân cận Sao lại không có danh môn thuộc nữ nào Dám đến mời Lý Khanh Vũ nhảy Nhưng Lý Khanh Vũ cũng không chậm trễ tân khách Một hồi vũ hội có thủy có chung. Mặc dù lúc này trong xe, hắn cũng đem hỉ giận này giấu lại, nhưng vẫn trưng ra bộ dáng trầm tĩnh như không có chuyện gì. Hạ Thược ở trên xe không nói chuyện, xe trở về đại trách lý ra, lệnh hành vũ trước tiên đi tới thư phòng của Lý Bá Nguyên vấn án, Hạ Thược chờ ở cửa. Âm thầm nghe cuộc đối thoại, nghe hành đối đáp của Lý Bá Nguyên, nhưng tuyệt không đề cập đến chuyện dư vi nói. Xem ra Lý Khanh Vũ là không nghĩ sẽ nói chuyện này của Lý Bá Nguyên mà muốn tự tay giải quyết chuyện này. Thời điểm Lý Khanh Vũ sắp đi ra, Hạ Thường nghe thấy tiếng nói của Lý Bá Nguyên gọi nàng đi vào. Lúc Lý Khanh Vũ mở cửa, thân hình cao lớn, thoáng cạn chắn nàng. Đằng sau cặp mắt kính là đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng. Khi nhìn chăm chú lại làm cho người đối diện cảm nhận một loại áp bách trầm hậu. Hạ Thường nâng mắt cùng ánh mắt hắn chống lại có ngôn ngữ trao đổi, nhìn nàng hiểu ý tứ Lý Khanh Vũ, ý tứ của hắn đại khái là làm cho nàng không cần nói lung tung trước mặt Lý Bá Nguyên. Vào phòng, quản nhân Lý Bá Nguyên hỏi buổi tiệc tối nay có xảy ra chuyện gì không. Hạ Thừa cười lạnh nhạt lắc đầu. Không có gì đặc biệt ạ. Ừ, tốt. Lý Bá Nguyên cười gật gật đầu, nhìn Hạ Thừa cùng Lý Khanh Vũ liếc mắt một cái. Không có việc gì là tốt, lấy tiểu thư hôm nay vừa tới Hồng Kông Lên cô Khanh Vũ tham gia tiệc tối Rất mệt đúng không Khanh Vũ à Mang Lý Tiểu Thư trở về phòng nghỉ ngơi đi Lý Lão yên tâm đi ạ Cho cam đoan với người Có cháu ở đây Lý Tiểu nhất định sẽ không có việc gì ạ Hà thừa cảm thấy Lý Bà Nguyên nhất định đã biết chuyện Dư Vi Cùng Lãnh Dĩ Hân Kêu Lý Khanh Vũ tới phòng khách Cho nên mới kêu nàng tới hỏi Mặc dù nàng thực sự chỉ đứng ngoài cửa Nhưng nàng biết Ông cũng sẽ biết nàng sẽ nghe được Dư Vi nói gì Hạ thược thật tình, cũng không nghĩ giấu giếm Nhưng hiện tại có Lý Khanh Vũ Hắn không biết nàng và Lý Bá Nguyên có ước định bí mật Hắn chỉ một lòng muốn dấu ông nội chuyện này Cho nên nàng liền thành toàn hiếu tâm của hắn Nàng quyết định Hiện tại đem chuyện này giấu đi Đợi sáng mai mới cùng Lý Bá Nguyên nói Chẳng qua sợ là vì vậy Đêm nay lão nhân ra lo lắng không yên Cho nên nàng mới nói thêm một câu Để có thể an ủi Lý Bá Nguyên Quả nhiên Sau khi nghe xong câu cam đoan này, thân sắc Lý Bá Nguyên trở nên an tâm rất nhiều, gật gọt đầu, lên cho hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi. Ra khỏi thư phòng, hai người nhẹ bước trên hành lang, Lý Khanh Vũ xoay người lại nhìn phía Hạ Thược. Cảm ơn. Hạ Thược cười nhạt, bước chân nhàn nhã đi qua người hắn. Trước khi bước vào phòng, nàng dùng thiên nhãn nhìn vào phòng một chút, sau đó hơi cúi mắt, rồi quay đầu nói. bên trong an toàn. Phòng của nàng là phòng nhỏ ở trong phòng của Lý Khanh Vũ Không có phòng tắm riêng Cho nên phải chờ Lý Khanh Vũ tắm trước nàng mới vào tắm được Bởi vậy nàng liền về phòng trước Thay bộ lễ phục Xong thì gọi điện thoại cho Từ Thiên Dận Đã trễ thế này Nhưng quả nhiên hắn chưa ngủ Điện thoại vừa đổ chuông hắn bắt máy Hà Thượng đem chuyện đêm nay gặp Dư Vi Cùng Lãnh Dĩ Hân tỉ mỉ nói một phèn Lãnh Thị nói là đứng ở Trung Lập Nhưng đến tù cung là thế nào Em cần phải điều tra từ từ Thôi không thể ngờ tới Chỉ mới đến đây mà em gặp tận hai người của huyền môn Thanh âm tự thiên giận Theo điện thoại truyền tới Ừ đừng nóng vội Trong môn phái đệ tử nhiều gặp phải là chuyện bình thường Trước em tìm hiểu tình huống Mọi chuyện chờ anh và sư phụ đến Ừ em cũng tính là vậy Mẹ em nghe nói Nhánh của trương trưởng lão bị trẻ đêm rất thảm hại Em tính trước tiếp xúc với ông ấy Chờ thăm dò tình huống rồi tính sau Hôm nay, Hạ Thược tuy rằng rất muốn động thủ, trước đem dư vi cấp trừ bỏ. Nhưng nàng biết, nàng không thể lỗ mãng, vì nếu làm vậy tất kinh động tới dư cửu trí. phong thủy dư ở Hồng Kông phải lớn là đệ tử huyền môn, thế lực rất mạnh. Nơi này chỉ có nàng, một người, lấy một địch nhiều, rất nguy hiểm. Nghe nàng nói vậy, từ thiên giận bên kia điện thoại gật đầu. Được một tiếng, sau lại tiếp tục trầm mặc im lặng. Hạ Thược mỉm cười, nằm úp. Cũng không nói thêm gì Nàng muốn chờ hắn mở miệng trước Nam nhân này quá ít nói Cần phải luyện thêm mới được Qua lúc lâu Nghe nàng không nói lời nào Nam nhân cuối cùng hỏi Mệt mỏi ư Ừ Hạ thường nhịn cười Gẽ trên giường không chịu gác điện thoại Cố ý chọc hắn Nhưng em nghĩ muốn nghe sư huynh nói chuyện Anh nói đi em nghe Cái này rõ ràng là yêu cầu khó Nhưng từ thiên giận trước giờ Chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Hạ Thược Hắn chỉ nói Được rồi, tốt thôi Hạ Thược vừa nghe chấp chớp mì Đôi mắt loan loan, có chút hưng trí chí. Đây chính là anh nói Em cầm điện thoại Anh cứ nói đi, nói khi nào em ngủ mới thôi Thành âm nam nhân từ điện thoại truyền đến Hạ Thược thổi phù một tiếng Lê bật cười Nàng mơ hồ có thể tưởng tượng Người nam nhân này bị nàng làm cho khó xử Đôi mắt tối như mực Bộ dáng chỉ biết nhìn người chằm chằm Mà từ thiên giận ở bên kia Cơ hồ có thể tưởng tượng cô gái đôi mắt lon lon Bộ dáng cười xinh đẹp Hắn đứng ở trước cửa sổ Trong bộ tư lệnh quân khu Nhìn phiên hướng của nơi nàng Ánh mắt nhu hòa, bờ môi nhạt nhẽo cong lên Nhưng hắn chưa nói gì Nghe thấy từ đầu điện thoại bên kia Chuyển đến tiếng đập cửa Thầm anh không lớn Nhưng không trốn được nhĩ lực của hắn Lấy tiêu thơ, cô dùng phòng tắm trước đi Thời điểm Hạ Thược nghe tiếng đập cửa Lê nhanh nhẹn từ trên giường đứng bật dậy Đợi nghe được là âm thanh Lý Khanh Vũ Nàng cân nhắc một chút Được rồi, cảm ơn Lý Thiếu Tôi lập tức đi Chờ nghe thấy Thanh âm Lý Khanh Vũ đáp trả xong Quả nhiên liền nghe từ Thiên giận hỏi Phòng tắm ơ Đúng, không có sư huynh ở chỗ này nên không có ai sản nước cho em tắm Hạ Thược mỉm môi <cười> Yên tâm đi, trước khi anh đến Em sẽ chỉ giải quyết sự tình của Lý ra Nên anh ở bên kia nhất định đừng có gấp. Nghe thấy không hả? Một lát sau, từ thiên giận mới nói một tiếng được. Thanh âm có điểm buồn. Bảo vệ tôi chính mình đấy. Chờ anh. Hạ thược cố nén khâu cười ra tiếng. Chỉ biết nam nhân này máu ghen lại nổi lên. Nàng đáp ứng hán xong, cũng đã ứng việc ngày mai sẽ liên hệ với Maxim cùng Mọc Phi mới chịu treo điện thoại. Thời điểm nàng từ trong phòng đi ra, Lý Khanh Vũ đang ngồi ở đầu giường bên cạnh bàn ly rượu đỏ thấm đặt trên bàn. Ánh mắt nam nhân nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, áo khoác tây trang đã cởi ra, chỉ mặc kiện quần áo trong. Caravat trước như còn lại, bớt quá bị nới lỏng xuống dưới. Mặc dù là uống rượu, nhưng cũng là khí chất nghiêm cẩn trầm liễm. chỉ là trên bàn, ly rượu đỏ thấm kèm thêm ánh sáng mông lung, càng khiến cho khuôn mặt hắn bịt kín một tầng mơ hồ và cao quý. Lê Khanh Vũ thấy hạ thượng đi ra, thì đối với nàng gật gật đầu. Hạ thược nhìn hắn để đi tắm rửa. Trở thời điểm nàng đi ra, hắn ngồi yên bên cạnh bàn, cho ly rượu không nhúc nhích, nhưng mắt vẫn là nhìn ngoài cửa sổ. Học công tháng tám mưa nhiều, cũng là tháng có bão nhiều nhất, bề ngoài gió bão, bấp bênh đánh vào cửa sổ ngay bùm bùm, mà nam nhân này vẫn là bộ dạng yên tĩnh ngồi trước cửa sổ như bức tượng. Hạ thược từ phòng tắm đi ra, vừa thấy cảnh này, cơ hồ như thấy được một cỗ tiêu điều, cô đơn, cô cảm xúc bi thương thản nhiên. Nhưng phong cảnh này Từ lúc nàng bước ra liền tới đánh vỡ Lý Khanh Vũ quay đầu lại Cầm chai rượu đỏ trên bàn hỏi nàng Uống sao Hà thường cười nhẹ Tôi là vệ sĩ không uống rượu Lý Khanh Vũ cầm rượu vang đỏ Rủ mắt xuống ta có lỗi quá là tôi đường đột Vậy sớm một chút về phòng nghỉ ngơi Ngủ ngon Nhòi xong Hà cầm chai rượu Hướng chén rượu rót thêm một chút Thẳng đến lúc nâng cốc nhấm nháp Thủy chung không nâng mắt Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày Cười nhẹ rồi đi vào phòng Sau khi vào phòng Nàng không đi ngủ mà mở dương hành lý của mình Từ trong hòm gỗ lấy ra một thứ Sau đó cầm nó mở cửa đi ra ngoài Nhịt quà Hạ Thược đem thứ trong lòng bàn tay Để cho Lý Khanh Vũ Tặng cho anh đấy Cầm đi Lý Khanh Vũ sừng sốt Ánh mắt đang nhìn mưa gió ngoài cửa sổ chuyển lại đây Dừng ở trong lòng bàn tay nàng Chỉ thấy trong lòng bàn tay Trắng nõn như ngọc kia Bên trong là vị la hán bằng ngọc Trên ngọc ôn nhuận Vừa nhìn là biết đó là dương chi bạch ngọc Là ngọc tốt Hắn không khỏi nâng mắt Nhìn người con gái đứng trước mặt mình Gương mặt nàng tươi cười thanh nhã Hạ thược đưa cho Lý Khanh Vũ Đúng là hai khối ngọc của la hán chung còn lại Trong lần bày thất tinh tụi linh trận lúc trước Lần này nàng đến Hồng Kông, kia toàn bộ pháp khí 12 con giáp cùng hai khối ngọc là Hán đều mang đến. Nàng nguyên bản muốn đưa cho Lý Khanh Vũ một viên để bảo mệnh. Vốn là định đưa cho Lý Bá Nguyên để ông đưa cho hắn. Nhìn nhìn bộ dáng đêm nay của hắn, nàng mới không đợi tới ngày mai mà đưa cho hắn trước đã. đương nhiên, lấy do đưa viên ngọc này cũng phải đổi lại. <cười> Cầm đi, nghe nói ngọc của Linh Khí có thể ngăn tai ương. Tôi nghe nói... Mọi người rất tin việc thế này Hạ thừa cười Để viên ngọc vẫy vẫy Để cho Lý Khanh Vũ Lý Khanh Vũ như cũ không nhúc nhích Hiển nhiên đối với nàng Về phòng rồi lại có chút ngoài ý muốn Như khi nghe nàng giải thích Rõ ràng ánh mắt nhu lại Không còn cô độc lãnh đạm nữa Hạ dương mắt cười yếu ớt Mang thời điểm trêu chọc Bệ dĩ không bồi rượu là tặng của hồi môn ơ Hạ thừa sửng sốt Đôi mắt mỉm cười Ánh mắt thản nhiên nói Không phải tặng đâu, tôi sẽ ghi sổ lại đấy Sao cơ? Không biết cố tính thu thêm bao tiền đấy Lý Khanh Vũ nghe hạ Thược nói lấy tiền Vì Ngọc này Cũng không tức giận Ngươi lại nở nụ cười Bao nhiêu tiền là lý lão trả tiền Lấy ra tài sản hùng hậu như vậy cô sẽ không thiếu tiền mua một gối Ngọc này hạ Thược cười đáp lại Nhiều khắc mà nói Trả nàng bao nhiêu tiền nàng cũng không muốn bán Đây là pháp khí chứ không phải thứ dương chi bạch ngọc bình thường Vì ngọc này là ngọc được cung phụ thờ cúng Trong chùa miếu nhiều năm Còn được cao tăng đắc đạo ngày ngày tụng kinh mà có Ngay cả tụ linh trận cũng có thể bày Đừng nói chỉ dùng để bảo vệ tính mạng Nếu không phải vì lý láo cô sư phụ là bạn cũ nhiều năm Trả nàng bao nhiêu tiền nàng cũng không thèm bán Tôi nghĩ cô hẳn biết câu Tạo dựng giang sơn thì dễ Nhưng để bảo trụ thủ hộ nó thì mới khó Gia ra Gia cả đời tạo dựng Giang Sơn, nhưng nếu cứ coi tiền như giác, thì Lý Thị sớm muộn cũng bị hủy. Lý Khanh Vũ trước sau không tiếp nhận khối ngọc từ tay Hạ Thượng, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là xem xét tầm ý khó đoán. Hạ Thượng nhất thời trợi trắng mắt, coi tiền như giác ư, nàng mới là cái kia, người coi tiền như giác có được không? Hôm nay nàng cuối cùng hiểu được câu, được tiện nghi lại còn khoai mẽ là như thế nào? Hmm. Ngọc này không phải là loại ngọc tùy tỉ kiếm được đâu, là ngọc đời nhà Thanh, là từ trong tay cao tăng ở chùa miếu lưu lạc ra ngoài, người khác muốn còn cũng không chiếm được đâu. Hạ Thược hậm hực nói rồi, để đem ngọc đặt ở trên bàn. Cậu lấy đeo theo bên người, không có việc gì thì không được lấy xuống. Lê Khảnh Vũ nhìn khối ngọc trên bàn, lướt mắt một cái, nâng mặt nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt có chút cổ quái. Vệ sĩ công ty các cô đều như vậy ư? Vừa làm vệ sĩ, có muốn kiếm thêm suy nghĩ từ phong thủy ư? Ánh mắt hạ thượng cũng có chút cổ quái. Anh nói nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ít nói đấy. Lý Khanh Vũ cười, tươi cười mặc dù đạm bạc, nhưng thiếu đi một phần xa cách. Truyền người hắn có một loại khí chất trầm tĩnh, so với khí chất cô lãnh nguy hiểm từ từ thiên giận là bất đồng, chỉ là sự trầm tĩnh cùng thâm trầm lại có điểm tương tự. Hạ Thược lại lười cùng hắn giải thích, chỉ nói. Tóm lại, muốn anh cầm thì anh cứ cầm đi, đây là bắt buộc đấy. Lì Khanh vũ sửng sốt, tức khắc trầm thấp nửa nụ cười, vừa cười vừa bình tĩnh xem nàng. Nhưng Hạ Thược xoay người hướng phòng mà đi, đi tới cửa thì dừng lại một chút. Cho dù có đại sư Phong Thủy nói anh có hung họa, Cũng không nhất định anh sẽ chết Bảo vệ anh an toàn là chức trách của tôi Chính vì vậy mới có cái nghề vệ sĩ cho lúc tôi bảo hộ sự an toàn của anh Không ai có thể từ tiện Trên tay tôi đem tính mạng của anh đi được Tôi cam đoan đấy, cũng mong anh tin tưởng Hạ thừa khâu quay đầu Nói xong trở về phòng đóng cửa lại Nàng không lo lắng Lý Khanh Vũ sẽ bị sa sút tinh thần Trên bàn tùy đặt chén rượu Hắn cũng luôn luôn châm thêm rượu vào ly Lại bột ngụm cũng không uống qua Quần áo nghiêm cẩn, cảm xúc tự chế Người như vậy sẽ không dễ bị lai động hay sa sút tinh thần Nàng tin tưởng rằng Cho dù ngày mai tận thế Hắn sẽ sinh hoạt bình thường như cũ Hết thảy đến nơi đến trốn Lời ba nguyên chọn hắn làm người thừa kế Quả là một chút không sai Tuy chỉ mới quen Nhưng cảm thấy hắn, hắn chính là người có khí độ vương giả Một đêm không nói chuyện Ngày hôm sau thời điểm sáng hơn Trời vẫn còn mưa Quả nhìn y như suy nghĩ của Hạ Thược Lý Khanh Vũ sớm thu thập thỏa đáng Một thân Tây Trang thẳng thớm Nhìn không ra chút bộ dáng của người có tinh thần xa sút hiển nhiên tối qua ngủ được ngon Hạ Thược liếng mắt nhìn hắn lại cảm thấy ấn đường hắn Bày khí pha nhạt một chút Hồng tướng phai đi mới thấy lên biết hắn đem ngọc la hắn mang tại trên người hai người gặp mặt Chính là gật đầu thăm hỏi Sau đó cùng đi xuống dưới lầu dùng bữa sáng Tuy thân phận Hạ Thược, là vệ sĩ, nhìn Lý Bá Nguyên biết thân biết phận của nàng, cho nên đối với việc ăn uống của nàng rất để bụng. Sợ nàng không hợp khẩu vị, còn mời đầu bếp riêng ở nội địa để làm bữa sáng cho nàng. Buổi sáng, Lý Bá Nguyên của Lý Khanh Vũ đều phải đến công ty, Hạ Thược tự nhiên cũng đi theo. Tập đoàn Gia Huy là tập đoàn kinh doanh điện tử ở thế giới thượng lưu thuộc loại tiên phong đầu sỏ. Ở thị trường trong lĩnh vực điện tử cùng công nghệ chiếm định mức rất lớn, mà khác đầu tư một ít sản nghiệp khác, tính như là sản nghiệp gốm sứ ở đồng thị. Đại hạ tầng, tổng bộ công ty ở Hồng Kông, cao trên 100m mang theo phong cách hiện đại, sừng sững cao ngất như hoàng kim. Charles Roy vô bọc đen chạy tới, hạ thực liền xuống xe, chấp mắt nhìn lên tòa nhà cao vĩ đại này. Nhìn này, tập đoàn Tài sản của Hoa Hạ không thể so được cùng với tập đoàn Gia Huy, Nhưng nàng tin tưởng chung quy có một ngày sẽ đạt tới độ cao này Thậm chí sẽ siêu việt hơn Bên cạnh Cheryl Royce, Một nữ tử trong trang phục màu đen Cầm theo cái ô ngước nhìn lên trên Bóng dáng kia vừa tinh tế Lại trầm tĩnh khí độ Giờ cơ mưa phùn càng thêm mênh mông Làm cho người nhìn thấy rất đáng nể phục Khí độ cô gái làm nam nhân vừa xuống xe hơi sưởng sốt Còn chưa hồi thần Thấy nàng quay đầu cười nói Đi thôi. Lê Khanh Vũ vừa về nước, trước kia ở nước Mỹ du học, cũng tiếp nhận chuyện của công ty bên kia. Bởi vậy sau khi trở về, Lê Bá Nguyên không có tuyên bố chức vụ của hắn trong tập đoàn tổng bộ, mà để hắn lấy danh phận CEO của công ty nước Mỹ báo cáo sự vụ. Vài năm trở lại đây, Lê Bá Nguyên ở công ty làm rất nhiều công tác an bài. Này Hạ Thược cũng đến đây. Chuyện người thừa kế bị kéo dài 3 năm, hiện tại cũng không thể kéo dài. Ông tính, Thỉnh Hạ Thược xem rồi chọn một ngày, sau đó mời ban giám đốc dự họp, nhầm mệnh Lý Khanh Vũ sẽ nhậm chức vụ tổng tài công ty, cũng sẽ mời phóng viên dự họp tùy bố chuyện người thừa kế. Nhưng, Lý Khanh Vũ vừa về nước mới chỉ 3 ngày, cho công ty có các lời đồn. Thời điểm Lý Bá Nguyên mang theo Lý Khanh Vũ đi vào công ty, các nhân viên sớm cung kính đứng hai bên, hướng hai người cúi đầu chào hỏi. Hạ Thược đi theo bên cạnh. Rõ ràng cảm giác không khí gợn sóng Của khẩn trương Hầu ý người hướng nàng nhìn xem Như vì không biết nàng là ai Ánh mắt Lê mang theo tò mò Dừng xét trên người nàng Lê Khanh Vũ Theo Lê Bá Nguyên đi văn phòng chủ tịch Nhưng vừa tới cửa Lê nghe thư ký ở đây nói Tổ giám đốc có người tìm ngài Hiện đang ở phòng khách đợi Lê Bá Nguyên sừng sốt Lê Khanh Vũ thì nhẹ nhàng nhíu mi Hạ Thược thầm ý cười Nàng biết người đến là ai Hồi sáng nàng dùng thiên nhãn nhìn qua Nên sớm biết trước Lý bà Nguyên vào văn phòng Hạ Thược cùng Lý Khanh Vũ đi phòng khách Trên hành lang dọc đường đi Hạ Thược nhìn thấy Lý Khanh Vũ cười nhạt nói Lý Thiếu à Một lá người trong phòng khách có hỏi anh Làm sao có được kiện ngọc Anh cứ tùy tiện nói thế nào cũng được Chỉ cần đừng nói đích danh tôi là được Lý Khanh Vũ sửng sốt Quay đầu nhìn Hạ Thược Một dáng này nhàn nhã tư cười thanh thản, giống như là sớm biết được người phòng khách là ai. Đáy mắt hánh, hiếm thấy hiện lên thần sắc khó hiểu. Lúc này đây, hai người tới cửa phòng, thư kỳ tiến lên đem cửa phòng khai mở. Trong phòng khách, người đấy là một nữ tử trong trang phục, mày đỏ, lạnh diễm. Nữ tử kia có dáng người bốc lửa, khôi mặt lãnh diễm, ánh mắt sáng ngời bức người, nhìn có vài phần uy nghiêm. Người này chính là Dư Vi. Dư vi vừa thấy Lý Khanh Vũ tiến vào Lý lộ ra gương mặt tươi cười Nhìn thấy Hạ Thược đi theo phía sau hắn Sao mặt lạnh xuống lãnh đạm nói Tôi cùng Lý Thiếu Có ít việc tư muốn tán gấu Nơi này không cần tới cô Cô chưa ra ngoài đi Hạ Thược nhẹ nhẹ gợt đầu Hợp tác lui ra ngoài nhưng ra cửa xong Nàng không đứng đó Mà xoay người hướng văn phòng Chủ tịch của Lý Bá Nguyên đi tới Trong văn phòng Lão nhân đầu tóc bạc đang ngồi ở bàn sau Nhìn màn hình máy tính trước mặt Mày thâm túc Thấy hạ thượng tiến vào Sao mặt dịu đi một chút Uy nghiêm thu liếm lại Nhìn sắc mặt vẫn là ngưng trọng Nhà đầu à Tố quà vũ hội Người dư ra cùng lãnh ra đến Việc này Ta muốn đã biết Hà thượng đóng cửa cười nói Chuyện này chắc cháu Lúc trước cháu xem qua tư liệu của lãnh di hân Cùng dư vi Nhưng ảnh chụp vào bên ngoài có chút không giống Nên nhân thời cho không nhận ra Dư vi đã nhìn ra việc Lý Thiếu sẽ có đạn kiếp nạn Cháu nghĩ có lẽ Lý Thiếu là sợ ngài lo lắng Nên không muốn cho ngài biết Cũ dặn cháu không được nói cho ngài hey à, Ta biết là thế này mà Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiếu thuận Lê bá nguyên thở dài Tiếp theo nhìn phía màn hình máy tính Sang mặt như trước ngưng trọng Người tính không bằng trời tính Ta một lòng gà khanh vũ Cô không nghĩ lại bị người của dư da quấy phá Cái này không dễ làm Nếu bọn họ nhúng tay tiến vào Nhà đầu này Cháu của đường đại sư khó tránh khỏi bại lộ Sợ có nguy hiểm Hạ thường mỉm cười Ngồi xuống trên sofa Ý vị thản nhiên Một chút cũng không ý tứ khẩn trương Lý lão à Không phải chuyện gì Cũng đều có thể dựa vào phong thủy thuật để giải quyết Lý tiếu lần này là nhân họa Chứ không phải thiên kiếp Chỉ sợ bọn họ muốn nhung tay Cũng không biết phải hóa giải thế nào Lý bà Nguyên sửng sốt Có ý gì? Lý lão chảnh lẽ đã quên Lúc trước ở chỗ sư phụ cháu Có vì Lý Thiếu bốc một quẻ Kết quả là đại hung chi sổ Nhưng điều kiện tiên quyết này Là khi ngài lập hắn làm người thừa kế Mới bị đại hung chi sổ nó cách khác Hắn một kiếp họa là do con người gây ra Nếu ngài không lập hắn làm người thừa kế Hắn liền không có họa này Nhưng mà đứng ở lập trường công ty Người thừa kế nếu không phải hắn Công ty sẽ không thể... Cho nên muốn hóa giải kiếp nạn của Lý Thiếu, phục pháp trực tiếp nhất, chỉ là biết người nào gây hỏa cho hắn. Câu cuối cùng, Hạ Thượng nói khá uyển chuyển, kinh thật ý tứ của nàng chỉ là tìm ra người muốn hại Lý Khanh Vũ. Nhưng người này, nghĩ không cần nghĩ cũng đoán được, tự nhiên là lấy ra Đại Phòng hoặc là Nhị Phòng. Nhưng vô luận là ai, đều là nhân thân huyết mạch. Cái này đối với người lớn tuổi như Lý Bá Nguyên, con cháu Tương Tàn, dù sao cũng là một loại bất hạnh. Quả nhiên, lão nghe xong, đai mắt lộ thần sắc thống khổ. Trong lời nói rõ ràng, nghe thấy cảm xúc rãi rủa Như thế nào chứ? Mới có thể biết được là ai? Rồi đơn giản ạ, truyện tập thành viên trong gia đình cùng một chỗ, cháu tự có biện pháp. Lý bán nguyên ngừng đầu. Cháu vừa rồi có nói, gia sư phong thủy sư nhúng tay không nhất định sẽ biết cách hóa giải làm sao. Vậy cho làm sao chắc chắn, chuyện này nhất định có biện pháp. Không phải lấy Bá Nguyên hoài nghi Hạ Thược mà là cô nói có đạo lý, kiếp số của cháu trai cũng vì ông kiên trì muốn lập người thừa kế mới có. Quả thật là nhân họa, cái này không thuộc phương diện phong thủy, hơn nữa lại chưa phát sinh, vậy thì cô muốn dùng phương pháp gì để tra đây? Giữa thì ở Hồng Kông là phong thủy thế ra, bọn họ không cách nào, thì cô có biện pháp gì? Hạ Thược đương nhiên không nói chuyện Lý Bá Nguyên chuyện cô có thiên nhãn, có thể đoán được tương lai. Chỉ cần người Lý ra đến đông đủ Nam ở thiên nhãn sẽ biết Này chị nói Lý Lão đừng quên Cháu là đệ tử đích truyền của sư phụ Trong huyền môn có một số thuật pháp Chỉ đệ tử đích truyền mới học được Mà dù dư thị là phong thủy thế gia Nhưng có một số thuật pháp Bọn họ không được truyền thừa Cách nói này đối với Lý Ba Nguyên Quả nhiên có chút thuyết phục Hắn cúi mắt nghĩ nghĩ để gật đầu Vậy được rồi Ngày mai là cuối tuần Ta tập trung bọn họ Hạ Thượng nghe xong, nhìn nhàng gợt đầu. Khi Lê Bá Nguyên của Hạ Thượng quyết định chuyện ngày mai, trong phòng khách, sao mặt dư vi không tốt? Trong tay cô cầm mảnh Dương Tri Ngọc, nhưng so với Ngọc La Hán chơi tay Lý Khanh Vũ, bất luận niên đại hay các khí đều không bằng. Hồ kiếp của Lý Khanh Vũ không tốt, ngày đó phát hiện hắn cô hung họa, cô trở về suy nghĩ. Chỉ tiếc nhìn thấy người ứng kiếp, lại không suy nghĩ được hung thủ, lại còn hướng thân duyên. Nàng suốt đêm... Đến cầu tổ phụ Dương Cửu Trí Xin được mảnh ngọc là pháp khí Định sáng nay sẽ đưa cho Lý Khanh Vũ Nhắc nhở hắn phải cảnh giác với người trong gia tộc Cũng muốn dùng ngọc này trợ hắn Cản hung sổ Mà lại không ngờ Lý Khanh Vũ vừa tiến vào cô cảm giác một đạo các khí mạnh mẽ nồng đậm Nhìn kỹ Hùng tượng trên tướng mạo Lý Khanh Vũ giảm không ít Dù vì hiếm khi thay đổi sắc mặt Lý Thiếu Chỉ người anh mang theo thứ gì Lấy tôi xem đi Cô vừa hỏi, Lý Khanh Vũ cũng sửng sốt, lập tức cúi mắt. Giữa đại sư, vì sao hỏi vậy? Pháo khí cho người anh ai đưa vậy? Ai đưa cho anh? Lấy ra tôi xem đi. Giữa vì hiếm khi nào vội vàng như vậy, các khí mạnh mẽ nhường này, cô chỉ thấy một lần. Là của tổ phụ, người quý nó như chân bảo, không biết có bao nhiêu phú thương từng ra giá trên trời để mua người không bán. Trong tay huyền môn phong thủy sư không thiếu pháo khí, Nhưng phần lớn là dùng nguyên khí của chính mình tự khai quang, hoặc là tìm kiếm bảo địa phong thủy để dưỡng, tầm thường cũng phải dưỡng 300 năm mới thành. Loại cô cầm trong tay là cầm tinh ngọc, thân ngọc tản ra kim các khí đã là loại khó có. Bình thường muốn thỉnh linh ngọc, cái giá rất xa xỉ. Mày ngọc này tuy là pháp khí, nhưng nguyên lực của nó khiến phong thủy sư không đành lòng dứt bỏ. Mà lúc này, pháp khí cho người Lý Khanh Vũ có các khí nồng đậm đã đạt tới yêu cầu bày trận. Là vô cùng khó có được Dư Vy giỏi mặt bài bố phong thủy Cô muốn loại pháp khí này hơn bất cứ kẻ nào Chỉ tiếc chưa bao giờ tìm được Hôm nay gặp được Bà sao cô không vội chứ Lý Khanh Vũ cũng cụp mắt Pháp khí à Dư Vy vững vàng nhẫn nại hỏi Lý Thiếu à Tôi có thể xem không Lý Khanh Vũ lúc này đem Ngọc La Hán lấy ra Nhưng ánh mắt hắn lùi quan sát Dư Vy Ánh mắt thâm thúy như điện, sắc bén khiếp người. Chưa từng buông tha biểu tình dù nhỏ nhất trên mặt cô. Hắn có thể thấy, khi nhìn Ngọc la hắn, trên mặt mừng như điên, cũng thấy cô có ý với mảnh Ngọc này, trông nháy mắt ra mặt hắn khó coi. Hắn lại cụp mắt suy nghĩ, hồi tưởng lại tối hôm qua. Cô ấy thực sự choán một pháp khí à? Lý Khanh Vũ cũng đâu phải đứa ngốc, dư bị lớn lên, tại phòng thủy ra. Thứ tốt gặp qua không ít, Có thể khiến cô ta vui sướng như vậy Tự nhiên là hảo vật Ngọc này ai đưa cho anh? Dư vi ngừng đầu lên hỏi Ánh mắt như điện Lý Khanh Vũ nhẹ nhàng nhíu mày Làm vẻ hơi khó hiểu Nhớ tới hạ thược nói với hắn Hắn liền ngắn gọn nói Bằng ngữ đưa Dư vi truy vấn Là bằng ngữ nào? Lý Khanh Vũ nhíu mày Thật sắc đạm mạc Cà kính tơ vàng Phản ánh hàn quang Dư đại sơ Chuyện này hình như không liên quan tới cô Dư vi sửng sốt Phát hiện mình tò mò quá mức Khi cho Lý Khanh Vũ phản cảm Cô khôi phục thần sắc giải thích nói Là như thế này Cao khí này không tệ nó vậy vì bằng hữu của Lý Thiếu Hắn là cao nhân Tiểu Vi đây muốn gặp vị cao nhân này Người ấy không phải cao nhân gì đâu Ngọc này lưu lạc nhân gian Cô ấy ngẫu nhiên có được Tặng cho tôi Hả Dư Vi nhìn Lý Khanh Vũ Ngẫu nhiên có được ừ Tối qua Yến hội Hắn không mang Ngọc này Là tối hôm qua mới đưa cho hắn Hay đã đưa trước đó Nhưng tối hôm qua hắn không mang Người đó vì sao muốn đưa Ngọc này cho hắn Ngẫu nhiên hay là nhìn ra hắn có kiếp nạn Quan trọng nhất nó là bằng hữu Là nam hay là nữ Dư vi trong lòng nghĩ vẫn rất nhiều Nhưng không hỏi lại Cô quá mức nóng vội Vừa rồi suýt nữa đã chọc hắn khó chịu Dư vi ngay cả nhìn Cô không nhìn Ngọc trong tay Lệ thu lại Chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng Cô không nói chuyện pháp khí với hắn Chỉ cười cười <cười> Tối hôm qua tôi giúp Lý Thiếu xem một quẻ Quẻ tượng biểu hiện Đây là nhân họa, chỉ hướng thân duyên Lý Khanh Vũ hơi nhíu mì dự Vi thấy lại nói Cũng là nhân họa Về phơ diện này để tìm kiếm người có hung tâm thì hơi khó Nhưng người khác không làm được Dư ra là thế ra Tôi có biện pháp dù Lý Thiếu Tôi đã cầu tổ phụ Cũng muốn Lý Thiếu tìm ngày thích hợp để đoàn tụ thành viên trong nhà Tôi thỉnh tổ phụ tôi xem người nào có hung tâm Lý Bá Nguyên là người hoa có uy danh cao trên thế giới Lý Thị một nhà ở Hồng Kông chỉ là họ môn cử Phú ngừng ngoài nhìn vào đều nghĩý B Bá bán Nguyên ra sản lớn con cháu đông cả sảnh đường ai nấ hâm mộ không ngừng nhưng vợ ông chết hơn 20 năm nay đại Trạch lý ra chỉ có mình ông ở rồi gối ông có ba người con trai đều đó lập gia đình sinh con bình thường cũng không ở tại bổn ra Bổ ra đại Trạch liền trở thành nơi tượng trưng cho người cao nhất ở tập đoàn ai có thể trở thành người thừa kế Lì có tư cách chuyển đến và chủ trạch ở Bình thường cuối tuần Người Lý Gia cũng thường tề tụ ở chủ trạch Làm bạn bồi bên cạnh Lý Ba Nguyên Nhưng theo thời gian Lý Bá Nguyên tuổi càng lúc càng lớn Họ cũng liền trở nên càng ngày càng có mục đích Hôm nay Là ngày một nhà tề tụ Mà hôm nay không khí so với trước kia Có vẻ ngừng trọng hơn Hết thảy được bởi vì Lý Khanh Vũ Từ vườn nước Mỹ trở về Hồng Kông Mấy ngày qua hắn vẫn ở tại Bổn Gia Điều này ẩn ẩn mang theo ý vị sâu xa, cũng làm cho người của Đại Phòng cùng nhị phòng có chút khẩn trương. Lý ra tổng cộng 3 phòng, Đại Phòng là trưởng tử của Lý Bá Nguyên. Tên Lý Chính Dự, trước mắt nhậm chức tổng tài ở khu vực châu Á của tập đoàn Gia Huy. Nay qua tuổi 50, dưới gối có một con trai một con gái. Con trai là trưởng tử, tên Lý Khanh Hàm, năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình. Hiện đang ở công ty nhậm chức phó tổng. Con gái tên Lý Lam Lam Hiện đang đi học ở Anh Quốc Con trai thứ hai của Lý Bá Nguyên Tên Lý Trinh Thái Trước mắt nhiệm chức phó tổng tài tập đoàn Gia Huy Quốc tế ở khu vực Âu Châu Năm nay vừa 50 tuổi Rồi gối có hai người con trai Con trai lớn tên Lý Khanh Trì Năm nay 35 tuổi Vừa tiếp nhận công ty làm thực tập Con trai kế tên Lý Khanh Lãng Vừa 20 tuổi vẫn đọc sách Nhưng có sản nghiệp của chính mình ở nước ngoài hai con trai chưa có gia đình Con trai thứ ba của Lý Bá Nguyên, tên Lý Chính thủy là một người không nên thân. Cho tới bây giờ, vẫn ở trong công ty. Hỗn một chức vị nhàn tản, ăn không ngồi rồi. Chính hắn không thèm để ý. Với hắn mà nói, nhân sinh ý nghĩa là cho hắn được tự do, ngoạn nữ nhân. Chỉ cần có nữ nhân cho hắn ngoạn là tốt. Cái khác, quản lý gia tộc hay nắm giữ chức quyền không trọng yếu. Dù sao hắn ở bên ngoài, tiêu giao, thì vẫn như trước là con trai thứ ba của Lý Gia. Lý Khanh Vũ là con trai độc nhất của ông Không có anh chị em ruột gì Hắn năm nay 23 tuổi So với con trai Lý Chính Thụy lớn hơn một chút Theo Lý Lẽ ra tuổi hắn không nên lớn như vậy Chán dù sao là người nhỏ nhất trong nhà Nhưng hết thảy Đều bởi vì Lý Chính Thụy năm đó hoa tâm Coi trọng Y Thị một cả nữ Hai người, một người thích phong lưu Một người muốn gã nhập hào môn Vì vậy ăn nhịp với nhau chụp ở trên giường Y Thị cũng là người có tâm cơ Thành dành Lý Chính Thụy ở Hồng Kông, mỗi người đều biết, cho lòng bà, muốn thưởng vị thì phải ra tay. Vì thế trong lúc đùa giỡn, đã dở chút thủ đoạn, cuối cùng hoài thượng đứa nhỏ của Lý Chính Thụy. Thẳng để con trai, Lý Khanh Vũ sinh ra, bà liền được mẫu bằng tử quý, chính thức gã cho Lý Chính Thụy làm tam thiếu phu nhân Lý ra. Trải qua Lý Chính Thụy hoa tâm không tuyên giảm, kết hôn xong như cũ ra ngoài trang hoa, cho nên cuộc sống của bà không được hạnh phúc như tưởng tượng. Hôm nay này, chỉ bảo Lý Lam Lam của Lý Khanh Lãng ở nước ngoài đi học, người khác trong Lý Gia gồm đại phòng nhị phòng đều tề tụ, sáng sớm liền đều đến đông đủ. Dự báo thời tiết nói, gần đây có bão, sáng sớm hôm nay, bề ngoài trời mưa to, phòng vũ mông mông thiên thiên, nhìn như trời vừa rạng sáng. Chính là dù biết thời tiết như vậy, còn cháu Lý Gia không vì vậy vắng mặt, bữa sáng dùng qua, người cũng liền lục tục đến đây. Ngoài đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng, trên sofa chỉ bỏ Lý Khanh Vũ, những văn bối lớn nhỏ Lý ra đều tề tụ ngồi cùng một chỗ, đối diện các trưởng bối cũng ngồi xuống. Thời điểm Lý Khanh Vũ đỡ Lý Bá Nguyên đi tới, không khí rõ ràng có chút gợn sóng. Hà Thược đi theo phía sau hai người, cô Lý Khanh Vũ đứng ở phía sau Lý Bá Nguyên. Từ liệu những người họ Lý này nàng đã xem qua. Lý Khanh Vũ giúp Lý Bá Nguyên ngồi xuống, lấy lễ phép hướng trưởng bối trong nhà chào hỏi. Chỉ là thời điểm khi đối diện cha Lý Tránh Thủy Cùng mẹ Y San San Thái độ không có bao nhiêu thân thiện Đồng thời gờ đầu trao hỏi Xương hồn xa lạ, cha mẹ Y San San thấy con Thay vì nó là vui mừng Không bằng nó là khoe khoang Chỉ liếc nhìn con một cái Dù ánh mắt mỉm cười, bén nhọn Quét về phía Chi thứ hai Chi thứ hai, vợ của Lý Chính Thái Là Thư Mẫn Xuất thân là con gái lãnh đạo nhà nước Cha mẹ có chức vị lớn ở quân khu Bà từ nhỏ có quan điểm giai cấp cao thấp Đối với xuất thân của Y San San Bà cực xem thường Đều cho rằng con hát thì không thể lên được mặt bàn Đối với việc một con hát gả nhập làm tam thiếu phu nhân Lý ra Ngồi cùng hàng với mình Mới đầu bà thực có ý kiến Vẫn luận trướng mắt Y San San Nì hà Lý khanh vũ từ nhỏ Lên được Lý bán nguyên coi trọng Từ nhỏ được ông nuôi dưỡng tại bên người Điều này làm Y San San cảm thấy chính mình sinh con tốt Dấu lưng cũng thẳng lên Trong nhà, hai người ngấm ngầm tranh đấu hơn 20 năm, hiện tại chuyển cho người thừa kế, chẳng khác việc lửa xém lông mày, hai người càng đấu, càng lợi hại. Họ nghi gia đình chưa bắt đầu có mùi thuốc súng, Hà Thục nhìn thấy không khỏi cảm khái. Lúc trước nhà nàng có một hồi gia đình đại chiến, nhưng so với lý do lúc này, thực không bằng góc nhỏ. Quy thống thân nhân lại vì lợi ích nháo lên là việc cực thương tâm. Chuyện gia đình của nàng có dễ giải quyết? Nhưng lấy ra sự tình e không dễ làm như vậy Cha của Lý Khanh Vũ không nên thân Ở trong gia đình là không có địa vị Mẹ của hắn cũng không có ra thế bối cảnh Không có tiền, không có quyền Không có nhân mạch Cha mẹ hắn không thể nào vì hắn che chắn Vì hắn làm điểm tựa Chỉ có mỗi lý bá nguyên che chở hắn Hiện tại nếu để hắn làm người thừa kế Cho dù ban giám đốc đồng ý Nhưng chỉ sợ đại phòng cũng nhị phòng Lại cực lực phản đối đứng lên Bên trong tập đoàn Cũng phải có một trận ác đấu E khó tránh khỏi nguy khí bị tổn thương Đại phòng nhị phòng Ở trong công ty đều có chức vị cao Vợ của Lý Chính Dự Cũng là vì lợi ích công ty mới gia nhập Lý ra Cho nên hậu thuẫn phía sau cũng là người trong giới thượng lưu Thế tử của Lý Chính Thái Là con gái của nhà lãnh đạo Phía sau cực có thế lực Nó đến nói đi Lên mỗi Lý Chính Vũ vô can vô cơ Dù hắn có năng lực như muốn trở thành người thừa kế E rằng lực cản không nhỏ. Nhưng lực cả dù lớn, hôm nay cũng phải ngả bài. Hôm nay chỉ là hội nghị gia đình. Người hầu vừa đưa trà lên liền nhanh chóng lui ra ngoài. Chỉ có Hạ Thược, y như cũ, đứng phía sau Lý Bá Nguyên, khoảng cách rất gần. Điều này làm cho người Lý Gia thực không có thói quen. Bọn họ không khỏi dương mắt đi phía Hạ Thược. Chỉ thấy nàng một thân áo váy đen, mặt mày không phải đặc biệt đẹp. Nhìn toàn thân lộ ra cỗ khí chất thần bí ý nhị. Nhưng là khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười Đó là một cỗ phong cảnh tào nhãn lịch sự Làm người ta vừa gặp đã khó quên Ba, vị này là Cha của Lý Khanh Vũ lên tiếng hỏi Ông mặc dù 40 Nhìn được bảo dưỡng tốt Giáng người phong độ như cũ Làn da cũng không có nếp nhằn Thật nhìn như chỉ khoảng 30 Phó cách quần áo kiểu như cổ thiếu gia phong lưu phóng khoáng Mặc dù không bằng Lý Khanh Vũ Ai tuấn khí xuất Nhưng cười rộ lên có một phần ý nhị mê người Lại thêm kinh nghiệm nhiều năm trong tình trường Một ánh mắt có thể làm con Nai Trong lòng các nữ sinh chạy loạn Nhưng đáng tiếc Hạ thường tuy trẻ tuổi Tâm tính sớm không phải là của tiểu nữ sinh Nếu là từ thiên giận Có thể đối với nàng cười cười Nàng có thể tâm loạn nhất thời Đối lại người khác nàng chỉ lạnh nhạt cười Sau lệ rũ mắt không để ý tới Lệ chính thủy thấy vậy Lệ nhíu mày Ánh mắt càng phát sáng Chính là chưa biết rõ thân phận của nàng nên ánh mắt không dám quá mức làm càn. Nhưng chỉ sự việc như thế này, vợ ông Y San San đã nhíu mày chặt, ánh mắt sắc bén liếc hạ thượng Thế thế nào cũng không vừa mắt. Đây là vệ sĩ của Khanh Vũ, là nhân viên của công ty chức nghiệp quân sự Nam Phi, Lý Tiểu Thư. Lý Bà Nguyên, chống quả trưởng ngồi trên ghế sofa nói, vệ sĩ ư, người một nhà đều là sửng sốt. Lý Chính Dự, Ba hai của Lý Khanh Vũ cũng nở nụ cười trước tiên Giáng người ông hơi mập Nhìn tướng mạo vô cùng tốt Thiền thương cao rộng Khố no đủ Mắt trắng đen rõ ràng Mũi viên lượng Vừa nhìn lên biết là người có tướng phú quý Hắn cười Ánh mắt đảo qua trên mặt Lý Ba Nguyên của Lý Khanh Vũ Cười nói à, Vì sao thuê vệ sĩ thế này Khanh Vũ à Có phải gặp chuyện gì rồi không hả Như thế nào không cùng bác nói một tiếng Bác giúp cháu giải quyết Lý Khanh Vũ chuyển mắt như người một nhà kế cần náp Không có việc gì ạ Cảm ơn bác quan tâm Không gặp chuyện gì Thế thì thuê vệ sĩ làm gì Thử mẫn cười như Lý Khanh Vũ Khanh Vũ có phải hay không Cháu bên ngoài chọc chuyện gì Cháu yên tâm đi Hồng Kông là xã hội pháp trị Nói sao lý ra chúng ta không phải dễ chọc Làm gì phải hoảng hốt thỉnh vệ sĩ Có chuyện gì cháu cùng bác hai nói một tiếng Cháu quen chúng ta có người thân Làm việc ở bộ phận chính phủ ư Thứ mẫn mỉm cười, thái độ hòa ái, nhìn xem ở trong mắt Hà Thược là một ý tứ khác. Nữ nhân này tướng mạo cũng là tốt. Nhưng đó tướng mạo chứ không phải tâm tính. Mà dù tướng mạo tốt, nhìn đánh giá thâm giao hay không thì phải tùy người. Cái khác không nói. Mũi của nàng ở trên tướng mạo toàn bộ phú quý, có vẻ có chút tiêm tế. Nữ nhân như vậy thường thường có nhiều chiêu trò thâm trầm, tâm địa cũng không tốt. Người như vậy thường giỏi nhìn thấu tâm tư người khác. Thời điểm còn trẻ lông bông Cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế Lòng tự trọng rất mạnh Họ nỡ thủ đoạn cũng mạnh Lời bác hai là ý gì chứ Khanh vũ của chúng ta Sao không thể thuê vệ sĩ nào Hiện tại người có chút gia thế Thuê vệ sĩ là bình thường Hồn chi như gia đình chúng ta Thuê vệ sĩ có gì đáng ngạc nhiên đâu Mẹ của Lý Khanh vũ là y san san Cười một tiếng vẻ không phục lắm Nhưng nói xong câu này Lê chuyển đối đầu với Lý Khanh vũ Khánh Vũ à, con cũng thực là Thuê vệ sĩ cứ thuê Như thế nào thuê một phụ nữ thế hả Là công ty nào đưa người này cho con Thân thể kia có thể bảo vệ ai chứ Đừng đến lúc đó bảo vệ không tốt Người lại có chút âm mưu thủ đoạn nào Thì không tốt đâu nhá Y San San vừa nói Và liếc hạ thược Sau đó nhìn phía trưởng phù Quả như Lê Chính Thủy vừa nghe thân phận hạ thược Chỉ là vệ sĩ Ánh mắt làm càng đứng lên Hồi nữa nghe nói lời sắc bén của ánh mắt như dao của vợ Chẳng những không để trong lòng Người lại đáy mắt càng thêm sáng ngời Thân chắc chậm rãi Nội lên một tờ kinh diễm Y Sa-san nhớ mày Ánh mắt nén giận Bình thường chưa tính Hầu nay gia đình hội tụ Chồng ở trước mặt nhiều người như vậy Dám làm càng nhìn nữ nhân khác Cái này không phải muốn làm nàng khó chịu ư Lập tức bà lại dùng ánh mắt sắc bén Liếc tới Hạ Thược Cho rằng nàng một câu dẫn rủ rỗi chồng mình Nhưng đang lúc bà nghĩ oan cho Hạ Thược Phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh Cho lòng giống như bị cái gì chạc phải bà cả kinh Ông chỉ có bà Ngay cả ánh mắt dính trên người hạ thược Di ra không được Lý Chính Tụy cũng là cả kinh Bợi chồng hai người đồng thời xoay chuyện ánh mắt Nhìn con trai Lý Khanh Vũ đối diện Ánh mắt hắn lúc này thâm thúy khiếp người Lý Khanh Vũ đứng ở sau Lý Bá Nguyên Tư thế kính cẩn Nhưng một chút cũng không cản lại khí chàng thâm trầm của hắn Hắn từ nhỏ Bởi vì cha mẹ thường xuyên khắc khẩu cãi cọ Lý Bán Nguyên đau lòng hắn Đem hắn tới bên người mình tự mình dạy dỗ Vô luận thành tự quán Có vừa qua người cùng thế hệ thế nào Hắn luôn dùng thái độ kính cẩn đối đãi trưởng bối Nhưng giờ khác này Hắn dùng ánh mắt như không phải nhìn cha mẹ của mình Đôi mắt đen như điện Thâm thúy lộ điện quang Xuyên thấu mắt kính tơ vàng bắn thẳng mà đến Thực sự rất khiếp người Cha mẹ Lý Tiểu Thư là vệ sĩ của con Là bảo hộ con an bài Để là khách quý của con Lý Khanh Vũ đọc nhẫn nhá từng chữ rõ ràng, mờ qua ở chỗ sâu bên trong, ẩn sơ xác tiêu điều. Cái này là mai nấy cũng thấy được, hắn không phải đang nói giỡn. Lý chính thụy sừng sốt, coi cha nói, cùng hắn có quan hệ cha con. Nhưng cũng không khác người xa lạ. Hắn đối với người bên ngoài phong lưu, bình thường người con này cũng không hỏi tới. ông ngựa hôm nay chỉ vì một vệ sĩ, hắn ở trước mặt cả nhà nghiêm nghị thành minh với mình. Y San không nghĩ đứa con luân lễ phép với trưởng bối lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, duy trì bảo hộ một đứa vệ sĩ. Đứa nhỏ này từ nhỏ với bà cũng không thân. Bà tuy rằng không có quản cái gì của hắn nhưng nói thế nào cũng là con của chính mình. Một tầng quan hệ, dù thế nào cũng không phủi bỏ được. Về nguyên nhân huyết thống mẹ con nên bà tới giờ không có cảm giác nguy cơ. Dù hắn đối với mình không thân nhưng cũng là cùng kính. Hắn có bản lĩnh cũng là do mình sinh ra. Trong trí nhớ Hôm nay chỉ là lần đầu tiên hắn đối với mình chống đối. Y Sàn Sàn tức khắc cảm thấy không thể tiếp nhận được, hùng hổ đi lên. Khách quý á? Một vệ sĩ thì tính cái gì khách quý hả? Con nếu không trả tiền cho cô ta, cô ta không có công bảo con. Ta đây chưa nghe nói có người đem vệ sĩ cho thành khách quý. Y Sàn Sàn mảnh nhất ninh, trợn trừng nhìn thẳng hướng con mình. Ta xem con lớn như vậy, không biết chuyện. Chỉ biết thuê vệ sĩ cho riêng mình Cũng không thuê vệ sĩ cho mẹ con Cho ba con Chỉ biết đi lo cho chính mình Nhìn con bảo hộ cô ta như vậy Chắc cô ta có bản sự đi Đã vậy không bằng đem cô ta đưa cho mẹ Để cô ta theo bảo vệ mẹ Để mẹ có bị người khác khi dễ lý khiến nào cấp họ giáo huấn Ta muốn nhìn một chút Có ai dám không biết xấu hổ Mà hướng nhà chúng ta ước hiếp Lý khanh vũ Mày thực sâu Hà thực cúi đầu mặt yếu ớt cười Nội tâm thực thở dài Có cha mẹ cực phẩm như vậy Lý Khanh Vũ đúng là bất hạnh mà Đang lúc thời điểm hạ thược thở dài Lý Bá Nguyên nổi giận đùng đùng Ông dùng quải trường gõ xuống sàn Bố liêm sỉ Trường bối trước mặt tiền bối Lại nói những lời như vậy Không có quy cụ Lý Bá Nguyên vừa lên tiếng Y san san cả kinh Lúc này phát hiện vừa rồi chính mình Quá mức kích động Trong nhà này bà vốn không có tư cách nói chuyện gì Bản thân bà năm đó là dùng thủ đoạn tiến vào cửa Bởi vậy ở trước mặt cha chồng Bà tuyệt đối không dám làm càn Bất quá Vẫn dùng ánh mắt sắt lướt con trai một cái Cũng tại hắn Mới làm bà mất lý trí như vậy Mới không thể không chế tốt cảm xúc Bà tức khắc cúi đầu Ngầm cắn cắn môi Nào đâu ngờ cha chồng thế nhưng lại lên tiếng Luận về thân phận Kia không cần thiết Thật phận chính mình cũng có một ngày sáng tỏ Lúc đó tự nhiên có người cảm thấy Việc làm hôm nay của họ đang tự vẽ mặt mình Đấy xem như cho họ Quả đáp lễ tốt nhất đi Cái khác nhiều lời vô ích Hạ thường lạnh nhạt mỉm cười Khí độ thản nhiên Lý Khanh Vũ ở bên cạnh cảm nhận Lý chuyển mắt nhìn qua Phía sau cặp mắt kính là ánh mắt nhì không thấu Mà người của Lý ra giờ phút này Giật mình sửng sốt hầu khí có chút gợn sóng Lý tránh dự Cùng Lý Trinh Thái đối mắt nhìn nhau Như là hỏi thế nào Vệ sĩ này do cha thỉnh ưa Cha thỉnh vệ sĩ cũng không quan trọng Quan trọng ông mời để cấp cho Khanh Vũ Cái này đại biểu cái gì Mà toàn bộ con cháu Lý ra Như nhíu, nhíu đầu mày Rõ ràng cảm thấy Lý Bá Nguyên bất công Chỉ biết đem Lý Khanh Vũ để trong lòng Nhưng đồng thời hiểu được Cái này thuyết minh cho cái gì Lý Đồng Lạt nhìn Lý Bá Nguyên Lý Bá Nguyên cũng biết Quả thực đến lúc ngả bài Nương theo tức giận, hắn không muốn lại cho qua Vì thế chuyển mắt quét một vòng Như con gái chính mình Sao mà nghiêm túc xuống dưới Những người ngồi đây dường như nhận ra Giống nhau cảm giác lão gia tử Đã muốn tuyên bố sự tình Từ các im lặng xuống dưới Trái tim không khỏi bang bang nhảy Thời điểm này không có ai đi quản hạ thược Là ngoại nhân Không được ở nơi đây Hôm nay đem mọi người kêu trở về Chính vì muốn tuyên bố một quyết định của ta Ngươi Khi Lý Bá Nguyên không phải thương lượng Mà nói cho mọi người hiểu Đây là tuyên bố và quyết định của ông Ta nghĩ các người đoán ra là chuyện gì đi Ta từng tuổi này, năm nay thân thể Khi tốt khi xấu Chuyện này nọ của công ty ta quả thực lực bất tòng tâm Ta nghĩ muốn lui về an hưởng tuổi già Hưởng vài năm thanh nhàn Chuyện người thừa kế tập đoàn ta suy nghĩ cẩn thận trong mấy năm nay Suy nghĩ vấn đề kinh tế và gần đây Cùng xu hướng ngành sản xuất Tình huống phát triển công ty Có có tính tình anh em các người Ta đoán nếu để lão đại thừa kế công ty Việc giữ duy trì cơ nghiệp cho khoảng 10-20 năm thì có thể Nhưng lâu dài e không cách nào Phải biết rằng công ty chúng ta là công ty thương mại điện tử Là công ty tiên phong cho lĩnh vực công nghệ cao Cả phải liên tục khai thách, mở rộng Nhưng lão đại là người đi theo lối mòn Không dọa khai thác, không đủ quyết sách Cho nên nếu như vậy Về lâu dài công ty đi vào khốn cùng tự bế Không thể duy trì giữ vững cơ nghiệp lý ra Lý bà Nguyên nói xong Lý nhìn phía con trai lớn Lý chính dự Lý chính dự ngẩn người Nhìn như không có phản ứng gì lớn Để giải quyết sách Giữ vững lối cũ hoặc mạo hiểm khai thác Là chuyện trọng điểm Thường xuyên bị hai phe tranh chấp Cho cuộc thảo luận công ty Mà lý chính dự ở công ty không phải một ngày hai ngày Ông quá mức gìn giữ cái có theo phong cách của Lý Bá Nguyên từng làm, nhưng có nhiều kế hoạch theo phong cách mới, đối lập bất đồng cái cũ, cái kia ông không có biện pháp. Lý Chính Dụ thoạt nhìn như có thói quen yên lặng nghe nói và nứng thực trầm ổn, nhưng hạ thực nhìn ra hơi thở của ông rõ ràng cứng lại. Chẳng qua nhiều năm ở thương trường lịch lãm làm cho ông giỏi che giấu cảm xúc. Hôm nay đối mặt trận này, cũng là dĩ vãng là bất đồng, lời nói của Lý Bá Nguyên thực hiện nhiên chỉ là đối với năng lực con cháu trong nhà. Có sự đánh giá cuối cùng. Sự việc này quan hệ đến người thừa kế. Ai nấy đều biết lời nói này có bao nhiêu trọng. Liệu Thị vợ của Lý Chính Dự từ lúc vào cửa không nói chuyện. Nghe xong Lý Ba Nguyên nói lời này. Mới có chút lo lắng như phía chồng và con. Theo tướng mạo của bà, có thể nhìn ra được bà không phải người gian xảo. Ngược lại, sụp mi, thuận mắt, có chút hiền lương. Chỉ là lúc này, khi nhìn phía chồng, ánh mắt có chút lo lắng. Cụ ý tứ hàm xúc thở dài Mà vợ chồng Lý ra Phòng thứ hai Cùng nhau liếc mắt Thư mẫn buông mắt Thân sắc dấu diếm Nhưng tay rõ ràng nắm chặt Lý Bá Nguyên đánh giá xong đứa con lớn Quả nhiên nhìn phía con trai thứ hai Chính thái tính tình trầm ổn có thừa Chỉ tiếng có tính đi theo lối mòn Còn ở phương diện quyết đoán So ra kém hơn lão đại Làm người quyết sách Đưa ra quyết định quan trọng Và làm người lãnh đạo có không thích hợp bằng lão đại Đối với câu đánh giá này, Lý Chính Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thư Mẫn, vợ Lý Chính Thái nhẹ nhíu mi, mà tam phòng y san san, ở một bên hình, lại lộ rất nụ cười đắc ý, khiến Thư Mẫn nhìn một cái. Ý thức Lý Bá Nguyên thực rõ ràng, một nhà Lý Chính Dự tuyệt không có hy vọng thừa kế. Thư Mẫn cảm giác ánh mắt y san san, nâng mắt liếc bà một cái, ánh mắt cực lạnh, kế tiếp dùng khỉu tay nhẹ nhàng đầy đầy chồng Nhưng ngồi một bên, Lý Chính thái chỉ gật đầu Ánh mắt thản nhiên Bộ dáng rõ ràng đối với việc Lý Ba Nguyên đánh giá mình Thực chính xác Dù như chính hắn cho rằng là vậy Làm thứ mẫn tức giận đến mỉm môi Trước ngực hơi hơi phập phồng Chỉ là ngoài mặt nhìn không ra bà đang tức giận Thậm chí còn thấy bà duy trì nhợt nhạt mỉm cười Chỉ là mỉm mắt cụp xuống Chạy giấu thần sắc không cho ai thấy Còn Lý Chính Thụy Ta khỏi phải nói đi Lý Ba Nguyên liếc mắt nhìn đứa con trai thứ ba của chính mình Ngay cả lắc đầu thở dài cũng lười Mà Lý Chính Thủy cũng biểu môi không sao Hiện nhiên hắn đối với chuyện thừa kế gia nghiệp không hứng thú Chỉ cần được gia tộc che chở Có tiền hoa, có nữ nhân phao là được Người lại là Y San San khẩn trường Hơi hơi ngồi thẳng thân mình Không tự giác như con trai chính mình Giờ khắc này rõ ràng bị gạt bỏ Nhưng người nhị phòng vẫn là bộ dạng bình tĩnh Khẩn trường nhất chỉ là Lý Chính Dự Cũng Y San San Hai người gác gao như Tram Tram Lý Bá Nguyên cho lòng bàn tay mồ hôi lạnh, giống nhau trên đời này chưa từ khẩn trương như vậy. Lễ bà Nguyên lại đem con cháu mình nhìn thoáng qua, uy nghiêm tung hoành thơ trường nửa đời, giờ phút này đều trưng đi ra, làm cho nhóm tiểu bối ngồi thẳng thân mình, nhất tề soát soát nhìn hắn. Tranh chấp quyền thừa kế đây là chuyện không ngừng xảy ra tới trước đến nay. Chuyện này ta thực không muốn phát sinh ở lý gia chúng ta. Nhưng cho tới bây giờ, chuyện thừa kế tập đoàn lý thị, quả thực không thể lạng tránh. Các người cũng không thể lạng tránh. Nhìn chung con cháu trong nhà, cũng trải qua khảo sát và cân nhắc thận trọng của ta. Ta cho rằng việc giữ gìn cơ ngơi, khai thác quyết đoán, tổng hợp năng lực ở trên, người thích hợp làm thừa kế, người có thể ra quyết định chính sách. Là Khanh Vũ, là con của Lão Tam. Lý Bạng Nguyên quay đầu lên mắt nhìn Lý Khanh Vũ. Cùng ngày, thường hiền lành, hòa ái bất đồng Ánh mắt ông lúc này uy nghiêm Có thể thấy giờ khác này, ông quả thực đứng ở góc độ Vì lợi ích tập đoàn cân nhắc, cụ đánh giá Khanh Vũ từ nhỏ do ta mang theo bên người dạy dỗ Nguyên bản, ta không nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế Nhưng mấy năm nay, hắn thể hiện được năng lực của hắn 15 tuổi tham gia sự vụ công ty 20 tuổi trở thành chủ tịch công ty khu vực Âu Mỹ 3 năm lại đây Thị trường khu vực Âu Mỹ nhờ hắn Dẫn dắt rộng đến 40% Hắn ở ban giám đốc dẫn dắt Các tổ nhỏ nghiên cứu phát triển Trong 3 năm ngắn ngủi đã hoàn thành nghiên cứu sản phẩm mới Phát triển, sinh sản, đưa vào hoạt động Tiêu thủ Là đến tư bản diễn biến thị trường Hắn bảo vệ cho cơ nghiệp thị trường Âu Mỹ Khai thác thị trường mới Cơ nghiệp mới đó là do tay hắn làm nên Ta đối với việc này Đều xem ở trong mắt Tỉ tưởng các ngươi xem ở trong mắt Hắn là một thế hệ trẻ tuổi lý gia, có năng lực có sức sống, cô có quyết đoán, quả thực thích hợp trở thành người thừa kế làm người gia quyết sách cho tập đoàn Lý thị trong tương lai. Lệ Bá Nguyên nói một đống lớn, ý tứ thực rõ ràng, trong đại sảnh im lặng, một câu cuối cùng của ông cho lòng mỗi người đều hiểu. Đây là ông đã hạ số một quyết định cuối cùng. "Tao nay chính là muốn tuyên bố quyết định đem Lý Khanh Vũ trở thành người thừa kế tập đoàn Lý thị chúng ta. Vì ban giám đốc Ta sẽ tri thông cho hỏi Chờ công ty làm tốt ăn bài Lại mời phóng Nguyên dự họp sẽ công bố chuyện này Lý bà Nguyên nói xong Không quả con cháu nghĩ thế nào Quay đầu đối với Lý Khanh Vũ Khanh Vũ à Còn đối với việc này có ý kiến gì không Mắt Lý Khanh Vũ trầm liễm Vui giận giấu diếm Tiếp bố này của Lý Bá Nguyên tư đương với việc chiếu cáo với toàn gia tộc Lý Khanh Vũ là con của một người tối không nên thân Lại được nhảy lên trở thành trưởng quản tập đoàn quốc tế Gia Huy Một tiếng nói hành động quyết định phương hướng sống còn của tập đoàn Cái này đối với người từ nhỏ có cha mẹ khâu khác cô nhi là hắn Mà nó chỉ là đại biểu cho sự thành công Từ nay về sau nơi hắn đi qua Chỉ là vạn chúng chú mục Bộ tay khen tặng ánh mắt xóa sáng Sẽ là bậc đế vương của tập đoàn tài chính thế giới Hắn hẳn nê cao hứng Hắn là vui sướng Như giờ khác này biểu hiện quán chỉ là trầm liễn Thầm trầm khó lường